Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vậy thì ẩn oán cũng phải tính toán rõ ràng Tại một trung tâm bơi lội Được xây dựng riêng cho những hội viên xa hoa ở Yên Kinh bể bơi màu xanh ngọc bích Là nước mênh mông bất tận Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta vui vẻ thoải mái Bóng hình trắng nõn yêu kiều trong bể bơi kia Càng khiến cho lòng người dạo rực Cô ta mặc một bộ đồ bơi màu tím nhạt bó sát vào bộ ngực khủng lắc lới trong làn nước trong vắt đôi khi để lộ ra quá nửa làn da trắng ngần đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp đong đưa trong bể bơi thân hình yêu điệu giống như một mỹ nhân ngơ linh động hoạt bát và vô cùng hấp dẫn đặc biệt là phía sau ngũ quan tinh tế còn phảng phất khí chất cao ngạo rất dễ kích thích khát vọng chinh phục của đàn ông thế nhưng xung quanh bể bơi mấy huấn luyện viên bơi lội đều mang vẻ mặt cung kính không dám để lộ ra một chút suy nghĩ đen tối nào. Chỉ bởi vì thân phận của người phụ nữ này cao quý đến mức những kẻ tầm thường như bọn họ tuyệt đối không được phép nhớ nhung. Một năm trước, có anh chàng tự cho rằng nhà mình giàu có từng chơi đùa với vô số phụ nữ nhìn chúng cô ta, mang theo dáng vẻ cợt nhà đến chiều gạo. Kết quả, sau lưng cô ta đột nhiên xuất hiện mười mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen, không nói nhiều lời mà đành gãy luôn hai chân của hắn. Mới mấy họng súng cùng chĩa thẳng vào đầu, khiến hắn sợ đến mức đái ra quần phải quỷ xuống xin tha mạng ngay trước đám đông. Nghe nói ngày hôm sau, gia đình hắn phải tuyên bố phá sản, tài sản hơn trăm triệu, công sức phấn đấu của cả ba đời tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Hôm đó, bọn họ mới biết được cô gái đó chính là Tiêu Hà, con gái của Phó Thủ lĩnh Hiệp hội võ Thuật Tiêu Vân Lung. Dựa vào sức mạnh của nhà họ Tiêu bây giờ Thì đừng nói là một tỷ phú Dù là đại gia chục tỷ đi chăng nữa Thì cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu chịu thua Kể từ đó Không còn ai dám có ý đồ gì với Tiêu Hà nữa Nửa tiếng sau Tiêu Hà kết thúc buổi luyện bơi Quấn một chiếc khăn tắm từ bể bơi bước lên Huấn luyện viên Tiết học tiếp theo là vào lúc nào Đều được ạ Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của cô Tiêu Đoàn huấn luyện khom lưng khuyệu gối Vội vàng đưa khăn mặt và đồ uống Đã chuẩn bị từ trước Tiêu hà khẽ nhếch miệng cười thản nhiên tiếp nhận tất cả những sự niềm nở này Rất biết hưởng thụ cảm giác Người ở tầng lớp cao Đúng lúc này Một người thân cận bước đến gần Thấp giọng nói Cô chủ Dựa theo nguồn tin đáng tin cậy Đám người tôn trường đã để lộ thông tin Việc cô giả mạo thành tích của Trần Vy Vy Trong kỳ thi đại học năm đó Có vẻ như đã bại lộ rồi Sở phàm lệnh cho Dương Tuấn Huy bắt giữ đám người tuôn trường ngay trước đám đông, cơn địa chấn của hơn nửa giới văn học yên kinh sao có thể không thu hút sự chú ý được chứ? Nhà họ tiêu biết được nhưng cũng chỉ lơ mơ căn bản không thể tra ra thân phận thật sự của sở phàm. Ồ, xem ra con đàn bà đê tiện Trần Phi Phi này đã tìm người giúp đỡ. Cũng phải, bố cô ta Trần Phong Hoàng dù sao cũng từng là một viên tướng mạnh của Tây Giã. cấp bậc cũng ngang với bố tôi, chúng quý cũng phải có vài mối quan hệ. Tiêu Hà vừa lau mái tóc ướt vừa cười nhạt, không hề lo sợ. Bây giờ nhà họ Tiêu dựa dẫm vào cây đại thụ Cửu Thiên Tế, ngồi ở vị trí phó thủ lĩnh hiệp hội võ thuật, nắm giữ muôn vàn đàn em của hiệp hội võ thuật Yên Kinh, các mối quan hệ giới chướng vô cùng rộng, tiền tài, thế lực ăn sâu bén rễ, sớm đã là một trong số những gia tộc hạng nhất. Nếu ông ta có thể mời quân thần của Long hồn trước kia đến đây thì có lẽ nhà họ tiêu còn nề nàng vài phần còn chỉ với một mình Trần Phong Hoàng. ha ha ha, chẳng có gì đáng sợ cả. Bọn họ có sự tự tin càng có sự quả quyết này. Há <cười> cô chủ nói đúng. Cả đông hoa này có mấy người xứng là anh hùng hào kiệt giống như ông tiêu. Đám người kia chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Người thân cận bên cạnh cô ta cũng vô cùng ngạo mạn, nói địa vị của nhà họ tiêu bây giờ không phải thứ mà người bình thường có thể lý giải được. Nhưng tôi vẫn luôn hoài nghi, dựa vào năng lực của nhà họ tiêu chúng ta, cô chủ chỉ cần đến Đại học Yên Kinh chào hỏi một tiếng là được rồi. Hạ cứu gì phải tốn công như vậy, còn phải mạo danh, xóa bỏ học bạ của Trần Vi Vi kia. Nói ra thì dài lắm, chuyện này có liên quan đến một mối ân oán. Tiêu hòa cầm ly nước trái cây lên, thản nhiên nói... Ngày trước, bố tôi và Trần Phong Hoàng cùng là chiến tướng ở Tây Giã nhưng Trần Phong Hoàng vẫn luôn dở cho sau lưng, dối trên lửa giới hãm hại bố tôi, khiến cho bố tôi phải rời quân đội trong nhục nhã Cục tức này, bố tôi nuốt không trôi Vậy nên bố nợ thì con trả Món nợ của Trần Phong Hoàng thì để cho Trần Vi Vi trả lại Tôi muốn cướp đi tất cả mọi thứ của con gái ông ta, khiến cô ta không có ai giúp đỡ, đau khổ tuyệt vọng, cả đời này phải sống dưới đáy xã hội Bốn dĩ, tôi định vào lúc cô ta đã quen với cuộc sống bình dị yên ổn mới nói cho cô ta chân tướng, khiến cô ta hiểu ra bản thân không hề thì rớt, tất cả đều là thủ đoạn của tôi. ha <cười> há không ngờ, bây giờ cô ta đã biết mất rồi. Tiểu Hà cười khởi nói, ánh mắt thích thú mà tàn độc. Rõ ràng, Tiêu Vân Lùng lòng dạ hẹp hòi, chịu không nổi việc, Trần Phong Hoàng mạnh hơn mình nên mới phẫn nộ suốt ngũ, vậy mà đến chỗ cô ta... lại trở thành lỗi của Trần Phong Hoàng. Xem ra, nói dối một trăm lần, thì ngay cả bản thân mình cũng bị lừa. Tên thân cận kia cũng hào hứng cười cợt. Cô chủ, người phụ nữ Trần Phi Phi kia đang tràn đầy hy vọng, cảm thấy bản thân có thể đòi lại công bằng, nhập học lại từ đầu, lấy lại tất cả những gì thuộc về bản thân. Cô nói xem, nếu như lúc này chúng ta xuất hiện, đánh cho cô ta một đòn phổ đầu, khiến hy vọng của cô ta biến thành tuyệt vọng, thì có phải rất là thú vị hay không? cậu đúng thật là ác độc. Tiêu Hà nhòa mắt cười ha ha nhìn hắn. nhưng mà tôi thích, ha ha ha. muốn nó diệt vong. trước tiên phải khiến nó trở nên bành trướng. mấy năm qua hai bố con nhà họ Trần kia sống thoải mái quá rồi, cần phải thêm cho bọn chúng ít gia vị thôi. Tiêu Hà đứng dậy và vẫy tay. đi, đi xem cô ta. rõ ạ. Trạng vạng tối, dáng chiều dần buông. bên ngoài thành phố Yên Kinh. trong một nhà hàng nhỏ ở mức phổ thông, trần vi vi chống một tay lên má, chớp chớp đôi mắt to nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, màn đêm đang dần buông xuống. đã rất lâu, rất lâu rồi cô ấy không cảm thấy mãn nguyện và thoải mái như thế. anh phàm đã nói sẽ lập tức giúp mình đòi lại công bằng, mình có thể khôi phục lại học bạ và nhập học lại nhanh thôi. nghĩ đến ánh hào quang đại học bao lâu mơ ước, nghĩ đến tương lai của bản thân. thêm cả một tình yêu tình cờ gặp gỡ đẹp đẽ lãng mạn đôi mắt xinh đẹp của cô gái mơ mơ màng màng đột nhiên khuôn mặt của một người đàn ông dần dần hiện ra trong tầm mắt ngày càng rõ nét hơn Sở Phàm á Trần Vĩ Vĩ giật mình mặt mũi đỏ bừng vội vàng gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu mà nghĩ cái gì vậy Sở Phàm sao có thể chứ người ta đã có gia đình con gái đã lớn như thế rồi Trần Vĩ Vĩ nhỏ giọng lầm bầm không hiểu vì sao lại đột nhiên cảm thấy hơi não nề và lạc lõng. Tâm trạng vốn đang rất tốt cũng dần dần xuất hiện cảm giác cô đơn và u sầu. Ấm. Đúng vào lúc này một chiếc xe Bentley hạng sàng có giá mấy chục triệu dừng trước cửa chính nhà hàng. Việc một chiếc xe sàng lại xuất hiện ở một nơi như thế này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người. bàn luận không ngừng, ngưỡng mộ không thôi. một tên vệ sĩ mặc đồ đèn quét mắt nhìn xung quanh đi đến bên cạnh Trần Vy Vy gỡ vào bàn Cô chủ của chúng tôi muốn gặp cô mời đi theo tôi Cô chủ của mấy người Trần Vy Vy hoài nghi không hiểu Đúng lúc này một người phụ nữ đi rẻ cao gót, cao ngạo lạnh lùng khí thế không tầm thường bước vào trong như cười như không nhìn cô ấy Trần Vy Vy đã lâu không gặp có nhớ tôi không? Là cô! Trần Phi Phi đứng bật dậy gương mặt xinh đẹp phẫn nộ và kinh ngạc. Sao cô ấy có thể quên được gương mặt này chứ? Trần Phi Phi nghiêng rằng ngọn lửa giận dữ và tuổi thân bùng lên trong mắt cô ấy. Cô ấy vẫn còn nhớ hai năm trước ở Đại học Yên Kinh cô gái này đã cầm thành tích học bạ, dùng thân phận của cô thẳng thừng nhập học. Mình đi tìm cô ta nói lý nhưng lại bị vài tiền vệ sĩ ném ra ngoài trở thành trò cười. Gương mặt này và mỉa mai khinh thường này mặc dù cô chỉ mới nhìn thấy một lần nhưng lại khiến cho cô ấy choàng tỉnh dậy vô số lần từ cơn ác mộng làm sao cô ấy có thể quên đi được tiêu hà ủng dung ngồi xuống vị trí tốt nhất cô ta cởi cặp kính dâm cười nhạt, thưởng thức nét mặt của Trần Vi Vi với vẻ vinh vinh vào váo xem ra cô còn chưa quên tôi <cười> đúng thế tôi có thể nói thẳng cho cô biết tôi đã lấy điểm thi đại học của cô Mạo nhận thân phận và học bạo của cô Để nhập học một cách trắng trợn thế đấy Mà hình như cô có kết cục không mấy tốt đẹp đâu Xem ra hai năm này Cô sống khổ sở lắm nhỉ Tiêu Hà nhìn quanh quất cửa hàng nhỏ Cùng với đồng phục của phục vụ Trên người Trần Vi Vi Cô ta tấm tắc ngợi khen Gương mặt nòm rất thỏa mãn Đây đúng là những gì tôi muốn Vệ sĩ bên cạnh cô ta Cũng ưỡn ngực nhách môi cười Thứ thấp kém thì phải biết thân biết phận Giống như ông bố quẻ chân của cô vậy Vẫy vùng nhọc nhằn suốt đời Ở thôn Thành Trung Mới là vận mệnh của hạ người như các cô Còn muốn trèo cao sao <cười> Nực cười thật Trần Vi Vi siết chặt nắm đấm Cảm giác đau thầu tim Khiến cho lòng bàn tay cô ấy gần như ưa máu Cô ấy nhìn tiêu hà rồi nói Đồ vô liêm sỉ Cô đúng là quân ăn cướp, Thổ phỉ lừa đời lấy tiếng Cô nhất định sẽ gặp báo ứng <cười> Báo ứng Tiêu Hà Trần nở nụ cười, giọng nói của cô ta đượm vẻ mìa mai, trông rất ngang ngược. Trên đời này, hễ là thứ mà nhà họ Tiêu chúng tôi ưng ý, thì đều có thể tự lấy mà dùng. Đừng nói là mạo danh thay thế thân phận của cô. Cho dù tôi muốn cô biến mất khỏi cõi đời này, thì tôi cũng không bị tổn thất một chút nào cả. Cô tin không? Người đứng đầu nhà họ Tiêu, Tiêu Vân Lùng, trước giờ vẫn luôn ngang ngược, nhờ vào sự tàn bạo độc ác. mà nhanh chóng đứng vững trong hiệp hội võ thuật, mở rộng địa bàn của nhà họ Tiêu trong vòng 5 năm ngắn ngủi, được tiểu thiên tế trong hiệp hội võ thuật xem trọng nên mới có địa vị dưới một người trên vạn người như ngày hôm nay. Bởi thế, con cháu trong nhà họ Tiêu cũng bị ảnh hưởng, tính cách ai nấy cũng ngày càng bạo ngược, không xem ai ra gì, không quan tâm đến đúng sai thị phi, đạo nghĩa hay ân tình, chỉ con nâm đấm có đủ cứng hay không. gia thế có mạnh hay không mới là điều làm cho bọn họ quan tâm cá lớn nuốt cá bé là định luật ngàn năm không đổi gã vệ sĩ áo đen cười lạnh nói rằng cô chủ lấy thân phận của cô để đi học khiến cho hạng con gái đê tiện nên bị dẫm đạp bên dưới chân suốt cả đời như cô được vinh dự đây là vinh hạnh của cô là phúc phần cô phải tu 8 kiếp mới có cô nhớ cho rõ không phải con chó con mèo nào cũng có thể có quan hệ với nhau họ tiêu được đâu tôi thấy ông chờ cho cô cái đầu thông minh cho cô đậu thủ khoa toàn quốc nhập học đại học yên kinh là để mang lại lợi ích cô chủ nhà tôi đây chính là vận mệnh của cô và cũng là giá trị tồn tại của cô đấy tiêu hà vui như mở cờ trong bụng cô ta rất hài lòng với lời lẽ của tài vệ sĩ cô ta là cành vàng lá ngọc tất nhiên phải hoàn hảo không thể bắt bẻ ở điểm gì được mới phải trần vi vi tức muốn điên cô ấy bực bội chỉ tay vào người tiêu hà Nhất định các người sẽ gặp báo ứng Nhất định các người không có kết cục tốt đâu Cuộc đời của cô ấy Chỉ có thể lấy việc tiêu hà mạo danh Thay thế mình làm điều vinh quang sao Sao phải thế Lô chó má gì thế này Tiêu hà nở nụ cười dĩu cợt Thứ ngu xuẩn cứng đầu Có phải cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội Giành phần thắng hay không Nghĩ cả giúp cô cô cậy được miệng của hạng tầm thường Giống như tôn trường Thì đã đủ tư cách đấu với nhà họ tiêu chúng tôi chứ gì Không biết tự lượng sức mình Tôi nói cho cô biết Anh ta không sống lâu được đâu Nhà họ tiêu đã bắt đầu triển khai hành động rồi Đến lúc ấy tôi sẽ tiễn hai người lên đường Gương mặt Trần Vì Vì lập tức trắng nhợt Trong lòng cô ấy cảm thấy căng thẳng Giống như đã mất hồn Anh Phạm Anh ấy gặp nguy hiểm Anh Phạm Thân mật gớm nhỉ Thế thì tôi sẽ cho các người được tọa nguyện Đợi qua ngày đại thọ của bố tôi Thì tôi sẽ cho các người Làm đôi uyên ương mệnh khổ dưới địa phủ Tiêu Hà cười lạnh khinh thường Sau khi đạt được mong muốn Cô ta lập tức cảm thấy vô vị Bèn khoát tay ra hiệu rời khỏi đây Tay vệ sĩ nhún vai với Trần VV Nụ cười mang vẻ uy hiếp Nở rộ trên gương mặt hùng hãn của hắn Giống như một con ma quỷ Có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào Các người dám đụng đến anh Phạm Tôi liều mạng với mấy người Đồ khốn nạn Không biết, Trần Vy Vy lấy dũng khí từ đầu, vừa nghĩ đến việc tính mạng sở phạm gặp nguy hiểm, đầu óc cô ấy ong ong, máu nóng dâng tràn. Cô ấy hét lên một tiếng, vừa lấy con dao trên bàn, xông đến đâm tiêu hà. Nhân viên và khách hàng đều chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cô gái luôn dịu dàng như Trần Vy Vy bao giờ. Bọn họ sợ hết hồn, cơ mặt tiêu hà cũng sầm xuống. Nhưng suốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu ớt. Làm sao có thể đánh bại vệ sĩ đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp lương vài triệu của nhà họ tiêu kia trước? Bố! Tài vệ sĩ liếc mắt đá thẳng vào bụng Trần Vì Vì cô ấy bay vút ra ngoài như con diều đứt dây đập phải trước bàn làm nó vỡ nát Xong mặt Trần Vì Vì trắng bệnh khóe môi ưa máu thế nhưng cô ấy vẫn nghiêng răng gần từng câu từng chữ vang rội Cô! Cô dám đụng đến anh Phạm thì tôi có làm quỷ, cũng sẽ không buông tha cho cô đâu. Tiêu Hà bị chọc tức, cô ta nổi giận, chạy đến chỗ Trần Vì Vì. Có nhỏ đê tiện, mày dám uy hiếp tao à? Mày muốn chết sao? Bố bố, cô ta tát hai cái vào gò má Trần Vì Vì, khiến cho mặt cô ấy sưng phù, hai dấu tay đỏ nhiều máu, hiện lên rõ ràng. Tiêu Hà vẫn còn chưa thấy Hà giận, cô ta toan đánh thêm vài cái nữa, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản, hắn thì thầm với cô ta. Cô chủ, ở đây lắm người dễ bị lộ lắm Nếu như việc con nhỏ đê tiện này Mà làm ô uế danh tiếng của nhà họ tiêu Thì không đáng đâu Tiêu hà trề đành tạm nén giận Nhà họ tiêu của cô ta Có năng hưởng đến mức nào đi chăng nữa Thì cũng chẳng dám giết người giữa đường Thu khích quyền uy của vương gia sở Và quốc gia Con nhỏ đê tiện Tao tạm tha cho cái mạng quen của mày đấy Nếu như tao là mày Thế thì sẽ hưởng thụ thêm mấy ngày nữa Đừng có mà không biết sống chết Chúng ta đi thôi. Tiêu Hà bực bội đá Trần Vy Vy thêm một cái rồi ngâm ngành bỏ đi. Vệ sĩ của cô ta cũng lạnh lùng liếc nhìn lại. Căn dặn đàn em đập vỡ hết điện thoại, máy chụp hình của những người vây quanh hóng chuyện. Chúng hôn hoang ngang ngược tụt cùng. Cho đến khi đám người Tiêu Hà đi được một hồi lâu, đủ 5-6 phút, nhân viên trong cửa hàng mới bước ra từ sau bếp, dìu Trần Vy Vy dậy. Vy cháu không sao chứ? Vừa nhìn đã thấy... Đám người ấy không dễ chọc rồi, Chu Vương cũng là người có gia đình, cháu đừng trách chối làm rụt rụt cổ khoanh tay đứng nhìn. Ông chủ cửa tiệm to vẻ ánh mắt bất lực, Trần Vi Vi cắn răng, cố gắng bỏ dậy từ trên mặt đất, côi dáng nặn ra nụ cười. "Chu Vương, cháu không trách chối, mọi người đi làm việc đi, cháu không sao đâu." "Vi Vi, Chu Vương cho cháu nghỉ phép vài ngày có lương, cháu nghỉ đi cho lại sức." Nhân viên trong cửa hàng cũng không biết phải an ủi thế nào. Bọn họ chỉ có thể do nước rồi bất lực bỏ đi, bọn họ chỉ là người bình thường, không quyền không thế, làm sao có thể đắc tội với nhà họ Tiêu hùng mạnh đó được. Cảm giác phức tạp và bất lực sinh sôi nảy nở trong lòng Trần Vi Vi, cô ấy nhìn ra ngoài cửa tiệm với vẻ mơ hồ và chua xót. Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ăn mặc giản dị xuất hiện trong dáng chiều, gương mặt toát ra vẻ hiền từ và thương xót. Đồng tử Trần Vi Vi co rột lại. Giọng nói của cô ấy ngại ngào Bố Bố Sao sao bố lại đến ạ Bố ngồi đi để con rót nước cho Trần Vi Vi luồng cuống Đưa tay gạt văng nước mắt trên mặt đi Nặn ra một nụ cười mạnh mẽ Đến đón Trần Phong Hoàng Trần Phong Hoàng không lên tiếng Chỉ đưa bàn tay phải thô giáp lên Vuốt ve gỏ má sưng tế của con gái Vẻ xót xa ánh nấy Tràn ngập trong đôi mắt đầy ê trề Bố, cái này là con vấp té lúc làm việc thôi Không, không có gì đâu Trần Phi Phi cuốn quyết nghiêng đầu sang chỗ khác Cố nén sự tuổi thân trong lòng xuống Cười gượng gạo, nói Bà nãy, chú Phương còn bảo con hậu đậu thế này Về sau không ai thèm cưới về cơ Bố phải ra mặt giúp con nhé Sau này con chưa ở với bố Chăm sóc bố thôi, không thèm lấy chồng đâu Ánh mắt Trần Phong Hoàng dịu xuống Ông khẽ nói Bố thấy cả rồi có đau không con gái tại bố vô dụng nên kẻ khác mới ước hiếp con bố chắm trước mắt bao nhiêu uất ức và buồn bã dâng trào trong lòng Trần Vi Vi khóe mắt nhòe đi cô ấy vùi mặt vào ngực Trần Phong Hoàng quả khóc nức nở như đứa trẻ bơ vơ lạc lõng ông chủ quán cơm và các nhân viên đứng từ xa nhìn lại thế cảnh tượng này cũng sinh ra trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang đôi vai rộng của Trần Phong Hoàng bao bọc lấy con gái nỗi tự trách và ảnh náy hiện lên trên cương mặt đã trải qua bao gió sương ông ta thấp giọng nói tại bố vô dụng mẹ con mất sớm bố đi lính không thể chăm sóc con cho tốt khiến con phải chịu cực khổ bị người khác bắt nạt suốt ngủ rồi bố không những không có chức tước để làm dạng danh cả nhà lại còn mang theo thân thể tàn phế này về khiến con phải nhọc lòng chăm sóc khiến con gái của bố phải ở lại thôn thành trung vàng thao lẫn lộn kia." bị chi trò cửa nhạo, ngay cả thành tích học tập còn tự hào nhất cũng bị người khác mạo danh thế chỗ. Tại bố vô dụng, không thể bảo vệ con. Nước mắt nóng hồi tràn mì, Trần Vi Vi lắc đầu nguệ nguệ, ngại ngào thốt lên. Bố đừng nói vậy, trước giờ con không hề trách bố. Nhưng từ giờ trở đi, sẽ không như vậy nữa. Trần Phong Hoàng lau đi nước mắt trên má con gái, trịnh trọng hứa với một tiếng sát khí trong giọng nói. Những gì nhà họ tiêu nợ con, bố sẽ đòi lại từng món một. Bố tuyệt đối sẽ không để con gái bố phải chịu thiệt thời. Giây phút ấy, ông ta như lưỡi đào sắc bén tuốt ra khỏi vỏ sau nhiều năm ngủ say, dụ đi lớp dì xét, để lộ mũi nhọn. Trần Vì Vì ngẩn người. Vào lúc này, cô ấy cũng không biết lừa giận của bố cô ấy có thể khiến đất trời điên đảo đến mức nào. Tám giờ tối, trăng sáng sao thừa, gió đêm man mát, Sở phàm đang hưởng thụ một buổi tối yên bình hiếm thấy sau giờ cơm Trong phòng khách Vân Mộc Văn và Đan Đan Cùng ngồi trên sofa Vừa hút coca ruồn ruột, ruột Vừa dán mắt vào trò chơi Tập trung đến là cao độ Sở phàm bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn đến Xoa đầu con gái Ăn trái cây đi nào Uống coca nhiều quá không tốt cho sự phát triển của cơ thể đâu Dì út con chính là ví dụ điển hình đấy Ơ kìa anh anh giáo dục đan đan thế nào em không ý kiến nhưng sao lần nào anh cũng lôi em ra làm tấm bia hướng đạn hết vậy anh có biết tâm hồn bé bỏng ngây thơ của em bị tổn thương thế nào không thấy nhân vật của mình lan queo ra chết vân mộc phàn tức cảnh hồng quay qua cáo bản với sở phàm với lại thích uống coca thì sao chứ em phát triển qua kém chỗ nào đâu em nói thử xem sở phàm chê nhà nhạt liếc mắt về chỗ hơi nhô ra trên người cô không cần nói cũng biết Vân Mộc Văn lập tức kiêu ngạo hất mặt, ưỡn ngược giá hết cỡ. Nhưng nói thật, so với Vân Mộc Thành, chẳng khác gì so gò đất với núi đồi. Vân Mộc Văn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc. Hay là mua hai cái bánh bao về độn đi gì? Đan đan chớp chớp đôi mắt người thờ. Có khi gì sẽ tìm được bạn trai, ấy? rồi dọn ra ngoài, không sống với nhà con nữa. Cô bé càng nói càng phân khích. Vân Mộc Văn nghe mà suýt nữa phun cả búng máu. Đây là giết người một cách trắng trợn, giết người không cần dao kéo. Không có cái cửa sổ đó đâu nhé. Con bé quá quắt này. Vân Mộc Văn nháo đôi má phúng phính của đàn đàn trông chẳng khác gì bà hoàng hậu độc ác trong phim Công Chúa Bạch Tuyết. Dì nói cho con biết cho dù có bạn trai, dì cũng ở lại nhà con, ăn của nhà con, uống của nhà con, còn dành qua vật của con nữa. Giảm ý kiến không? Có. Con phản đối, đàn đàn vùng tay. Phản đối vô hiệu, Vân Mộc Văn đắc ý vỗ tay cô bé đi, đàn đàn tức tối trẻ môi ra quyết định quay đầu sang chỗ khác, không thèm chơi với gì nữa. Có gì út mặt dày như cái thốt thế này, cô bé bày tỏ mình cũng xấu hổ vô cùng. Sợ phàm ngồi chơi với con thêm một hồi, thì quyết định không nên giày dừa với đôi dì cháu dở hơi này nữa, mà lại gọt thêm một phần trái cây bưng lên cho Vân Mộc Thanh. Trong phòng, Vân Mộc Thành đang nghiêm túc xử lý phân kiện, cố khoác trên người bộ áo ngủ, cặp kính gọng vàng trên gương mặt càng làm tăng lên sự hấp dẫn của vẻ đẹp trí thức. Bận gì vậy em? Sợ Phạm đặt trái cây lên bàn, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, cảm nhận vòng eo mềm mại đã tay kia. Dòng suy nghĩ của Vân Mộc Thành bị cắt ngang, cô hờn rỗi Nguyết Anh một cái, rồi chậm rãi đáp Em định thành lập trên nhánh tập đoàn Phạm Vân ở Yên Kinh. đang sắp xếp lại chỗ Tài Nguyên Cũng tốt Sở Phạm gật gù. Hôm nay Lý Hải Đăng vừa cúi đầu quy thuật anh Từ đó tài sản 10 tỷ của tập đoàn Hải Đăng Thêm cả tài sản của bọn tưởng Thiên Sơn và nhà họ Châu Cũng cần được thu về một mối Nếu có Vân Mộc Thanh hỗ trợ Anh sẽ thông thả hơn rất nhiều Vân Mộc Thanh vừa ăn trái cây Vừa nói với vẻ sâu xa Dù sao ở yên kinh này Em cũng không có việc gì làm Sáng đưa Dana đi học rồi lại về dọn dẹp nhà cửa chê bằng xây dựng sự nghiệp. Sở phàm xuất sắc như vậy cô càng phải cố gắng hơn nữa để có thể xứng với anh. Được, vậy sau này anh chờ phố bà nuôi nhé. Câu trêu đùa của sở phàm lại khiến cô hờn rỗi. Giang giang, giang. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn xen vào thế giới ngọt ngào của hai người. Sở phàm liếc nhìn màn hình là cuộc gọi từ Trần Vi Vi. Alo, Vivi à? Anh Phạm ơi, hu, hu, hu không xong rồi, bố em biến mất rồi. Anh vừa nhận cuộc gọi, tiếng khóc rồn rập của Trần Vivi đã vang lên từ đầu dây bên kia. Em đã tìm khắp nhà, tìm cả những nơi bố hay đến trong thôn mà không thấy. Em lo, em lo bố bị người nhà họ tiêu bắt đi mất rồi. Sở Phạm ngồi thẳng dậy, bình tĩnh hỏi. Chậm thôi Vivi, ý em là người nhà họ tiêu chủ động gây sự với bố con em. lúc ấy trần Vy Vy mới kể lại việc cô đụng độ tiêu hà trong quán cơm sao mặt sở phàm càng lúc càng kém vân mộc thành nhèm mà cũng bất bình không ngờ tiêu hà lại qua đáng đến vậy anh ơi bố em chỉ nói sẽ đòi lại công bằng cho em sẽ không để em bị bắt nạt nữa rồi tối nay bố tự dưng biến mất em lo quá không biết bố có sao không em yên tâm đi Vy Vy, anh biết bố em ở nơi nào có anh đây ông ấy sẽ không sao Sở phàm trầm giọng nói Anh hiểu người anh em này hơn bất kỳ ai Ông ấy hẳn là đã một mình đi tìm Tiêu Vân Lung muốn đòi lại món nợ thay con gái Sau khi an ủi Trần Vi Vi Sở phàm gọi điện cho Lý Hải Đăng bảo ông ta phái người đến đón cô ấy đi để bảo vệ cho tốt rồi lại gọi cho Dương Tuấn Huy Chuẩn bị xe Tập hợp lính đến nhà lớn họ Tiêu Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm của anh lươi nhìn màn trời đêm đen kịt Tiêu Văn Lung, hy vọng ông vẫn còn chút tình người, đừng đầy mọi chuyện đến bước đường cùng. Đừng bắt, tôi phải giết cả nhà họ Tiêu. Đêm khuya, trong một nhà gỗ tối tăm yên tĩnh nào đó ở thôn Thành Trung, Trần Phong Hoàng ngồi một mình bên giường. Lúc này, ông ta đang mặc một bộ quân phục cũ kỹ, quân phục đã ám vàng nhưng sạch sẽ lạ thường, không có chút nếp nhăn nào. Rơi ánh trăng chiếu rọi, mời mấy quân trường trước người sáng rực. Ông ta ngồi nghiêm chỉnh như một thanh đào quý sắc bén đã ra khỏi vỏ. Giang, giang, giang. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, đã có mấy chục cuộc gọi nhớ của Trần Vy, Vy nhưng ông ta lại nghiêm túc, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ ngồi một mình trong phòng, sau đó im lặng một lúc lâu, đoạn ký ức của con gái khi còn nhỏ không ngừng hiện lên trong trí nhớ. Vy, Vy vì sao con lại đánh nhau với bạn học? Bọn họ mắng con là đứa con hoang Nói con không có bố Con rất tức giận Bố là quân nhân, là anh hùng bảo vệ tổ quốc Con không cho phép bọn họ cười nhạo bố như vậy Năm đó Một người đã ba mươi mấy tuổi Là ông ta Đột nhiên nước mắt lưng chồng Khóc như một đứa trẻ Phi Phi, đợi bố thêm ba năm nữa Sau ba năm Bố sẽ chủ động xuất ngũ Ở mãi bên con Dạ, nhưng ai ngờ 3 năm rồi lại 3 năm sau đó ông ta liên tục làm trái với lời hứa trông thấy ánh mắt vô cùng chờ mong của con gái dần trở nên mất mát trở nên tập mãi thành quen khi trở về lần nữa ông ta lại trở thành một người tàn phế vợ chết bệnh, con gái đã sớm trưởng thành dù thế con gái chưa từng than phiền quán trách mình nửa câu nhưng mình thật sự có tư cách là một người bố sao Trần Phong Hoàng siết chặt tay cổ họng ngại ngào ông ta thở dài một hơi cực kỳ ánh náy và hối hận Vivi bố xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho con nửa đời trước ông ta kính dâng thanh xuân và nhiệt huyết cho quân đội để hai mẹ con Trần Vivi sống nương tựa vào nhau trưởng thành dưới sự chỉ trò và ức hiếp của người bên ngoài mà ông ta lại không làm được gì về già ông ta tàn phế suốt ngũ nản lòng thoái chí chỉ muốn trốn tránh sự thật dần bị cuộc sống làm mở đi nhiệt huyết, bị áp lực chèn ép đến còng lưng. Ông ta chỉ muốn vô chi vô giác, khiêm tốn an phận sống một đời này, chỉ muốn sống những ngày yên ổn với con gái, bù đắp lại những năm mất đi tình thương của bố. Những uất ức và tổn thương con gái gặp phải hôm nay khiến ông ta hoàn toàn tỉnh ngộ, khiến máu huyết đã lắng xuống nhiều năm của ông ta lại bắt đầu sôi trào. Ngựa hiền bị người cưỡi, người tốt bị người khinh. Cho nên ngay cả đám nhóc xanh của nhà họ Tiêu cũng dám leo lên đầu ông ta làm mưa làm gió không chút kiêng dè, xỉ nhục con gái của ông ta. Tiêu Vân Lung Tôi vốn nể tình không muốn tranh chấp với ông nhưng ông không được làm hại đến vì vì Trần Phong Hoàng tôi chỉ có một đứa con gái như vậy thôi. Đôi mắt Trần Phong Hoàng hiện lên ánh sáng sắc bén như đào kiếm sau đó khí chất trên người cũng thay đổi tựa như thay ra đổi thịt vậy. Vì về mấy năm này bố vẫn luôn khôm nốm Hôm nay, bố sẽ điên một lần vì con Ông ta đột nhiên đứng dậy Quân phục xanh lá đậm phấp phới theo gió Bội đào ra khỏi vỏ, thẳng tiến không lùi bước Ba năm trước, ông ta tàn phế xuân ngũ Chật vật tựa như chó nhà có tang Ba năm sau, ông ta lại khoác lên mình bộ quân phục Nắm trường đao trong tay Chỉ vì đòi lại công bằng cho con gái dù có ra sao đi nữa vẫn tiền lên nhà họ tiêu đông người gia nghiệp to lớn dòng chính và nhánh phụ có tổng cộng hơn 200 người đa số mọi người đều ở trong nhà tổ của nhà họ tiêu tiêu hà là con gái cả tiêu vân lùng yêu thương nhất đương nhiên có tư cách ở nhà riêng tọa lạc tại trần núi cách nhà tổ nhà họ tiêu không xa vô cùng khí phách và xa hoa lúc này trong biệt thự nhà họ tiêu đèn đuốc sáng trưng bầu không khí thoải mái yên bình hai bảo vệ đứng trước cửa ngậm điếu thuốc vui vẻ đánh bài đây chính là địa bàn của nhà họ tiêu phó minh chủ của hiệp hội võ thuật ai dám tới nơi này gây chuyện chứ đó rõ ràng là hành động tự tìm đường chết bình thường đều thế cho nên bọn họ cũng lười biếng theo nhưng ngay lúc này một người mặc ảo đen có tật chân phải dần bước đến bên cửa tựa như một âm hồn làm gì đó hả cút đi đây không phải nơi một tên ăn mày như mày có thể đến đâu một bảo vệ mất kiên nhẫn mắng tiện tay ném một đống tiền su tới cười châm chọc tiền ăn mày kìa giật đầu hai cái cho ông đây xong thì số tiền này sẽ là của mày thế sao tên ở bên cạnh cười hà hà mang điều bộ châm chọc xem trò vui người áo đen kia vẫn không hề lên tiếng không coi ai ra gì tiếp tục đi về phía trước mẹ kiếp mày bị điếc à Dao kêu mày đứng lại, nếu còn đi thêm bước nữa, ông đây sẽ đánh gãy cái chân chó của mày." Bảo vệ thấy thế, lập tức nổi giận, gã ta mắng trời nhà khói thuốc, kiêu ngạo rút rồi cô ra, đánh thẳng về phía người áo đen. Sắc mặt người áo đen không chút thay đổi, chỉ vùng sao lên, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong không trung, rồi cô trong tay lập tức bị cắt đứt làm đôi. Tên bảo vệ kia trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy một tia máu lướt qua, rẹt một tiếng, một dao cắt cổ. Tên bảo vệ kia che lại cổ họng chảy máu đầm đìa, trợn tròn mắt, rễ rựa hai cái rồi bỏ mạng. Có, có kẻ địch. Hai tên bảo vệ còn lại sợ đến mức trợn tròn mắt, còn chưa kịp cảnh báo lại có thêm hai dao cắt ngang qua cổ họng, bọn họ đều trợn mắt há mồm ngã xuống trong vũng máu. Sắc mặt người áo đen vẫn lạnh lùng, xách con dao khập khiễng đi vào trong cửa nhà họ Tiêu. Máu tươi chảy xuống trên lưỡi dao rồi nhỏ xuống đất. trong phòng chính Tiêu Hà vừa ăn bữa tối xong hôm nay tâm trạng không tệ cô ta còn cố ý mở một chai vàng đỏ chia sẻ chúc mừng với vệ sĩ đáng tin cậy của mình là A Kiều Cô chủ hôm nay cô đánh đổ đê tiện Trần Vi Vi kia mấy bà tài, thật sự khiến người ta rất sang khoái nhìn cũng thấy thoải mái theo A Kiều cười vênh váo Cô ta còn cảm thấy mình có thể chờ mình có thể đòi lại công bằng đúng là buồn cười chết đi được Ha ha ha, muốn trách chỉ có thể trách cô ta xui xẻo để cô ta đầu thai sai số làm con gái của Trần Phong Hoàng. Tiêu Hà cười nói, thù của bố cô ta với nhà họ tiêu chúng ta, cô ta phải trả hết, tôi muốn tra tấn cô ta cả đời để xóa đi mối hận trong lòng mình. Cô chủ sử dụng tên và thân phận của cô ta là Phúc cô ta tu luyện tám đời, loại người đê tiện xuất thân thấp hèn như cô ta, cũng xưng với cái tiếng thủ khoa cả nước ư Nói ra chắc không có ai tin đâu. A Kiểu cười đương nhiên nói Còn nhờ người tìm quan hệ muốn trở mình, đúng là không biết điều người như cô ta chỉ có thể bị dẫm dưới chân cả đời thôi. Nghe nói người cô ta tìm khá có lai lịch khiến cả tưởng thiền sơn cũng phải sợ tự mình đánh gãy tay chân của con trai tưởng hoàng còn biến hắn ta thành thái giam nữa. Tiêu Hà uống một hớp vàng đỏ tâm tắc khen ngợi, khinh thường nói Nhưng nhà họ tiêu của tôi cũng không phải đám côn đồ thấp kém như tưởng thiên sơn, không phải con chó con mèo gì cũng có thể đến làm càn. Lần này đợi qua tiệc mừng thọ của bố rồi, tôi nhất định sẽ dỗ lòng từ bi, tiễn cả nhà bọn họ lên đường. A Kiều cười nhạt nói, <cười> Cô chủ sáng suốt, Không bằng, để tôi tiễn các người lên đường trước nhé. Đúng lúc này, cửa phòng khách đột nhiên can kép một tiếng rồi mở ra, sau đó một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện trong phòng hơi thở của ông ta lạnh lẽo lưỡi dao trong tay còn có máu tươi nhỏ rò xuống gió lạnh thổi vào khiến tiêu hà thấy da đầu tê dại ai đó bóng người đột nhiên xuất hiện khiến tiêu hà giật mình cần phải a kiều cũng thầm thấy nặng nề một con dao gầm lập tức xuất hiện trong tay vẫn giữ tư thế cảnh giác chuẩn bị chiến đấu trần phong hoàng mặc áo dài đen im lặng không nói gì chề bước vào trong phòng, lạnh lùng nhìn Tiêu Hà. Là cô ức hiếp con gái của tôi, đúng không? Tiêu Hà nhíu mắt lại, chợt hiểu ra. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là tên què vô dụng ông. Trần Phong Hoàng là kẻ thù Tiêu Vân lùng căm hận nhất, đương nhiên cô ta phải nhận ra rồi. Ánh mắt Trần Phong Hoàng vô cùng lạnh lẽo, cũng lạnh lùng nói. Nhà họ Tiêu các người ra sao, không liên quan đến tôi. Nhưng cô không nên ức hiếp vì vì Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi Sao hả Hơn nửa đêm ông chạy đến đây Là muốn đòi lại công bằng cho thứ thấp hèn kìa Tiêu hòa cầm lý vang đò Tỏ vẻ trầm chọc và khinh thường Nhưng nghe thấy một chuyện rất buồn cười vậy Chỉ với một tên nhát gan như ông sao Ha ha ha Đúng là buồn cười chết đi được Còn sai một con dao đến đây để hù dọa ai thế Với cái con dao này của ông Giết gà chắc cũng tốn sức nhỉ A kiểu thì cào mày nói Ông già Đứa con gái kia của ông tự tìm đường chết Bị tôi tát hai bà tài dạy dỗ thì thôi đi Sao ông lớn tuổi như vậy Mà còn không biết điều thế Đại viện nhà họ tiêu Là nơi người như ông có thể đến à Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi cô chủ Tôi có thể suy xét Chỉ đánh gãy một chân của ông thôi Thấy sao Trần Phong Hoàng nhìn về phía gã Lạnh lùng nói Chả thấy sao cả Hôm nay tôi đến đây chỉ vì một chuyện. Hả? Tiêu Hà nhớ mày, cười tươi nhìn ông ta, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Chẳng lẽ ông còn muốn giết tôi? Không chỉ mỗi cô, tôi đến là để tiêu diệt cả nhà họ Tiêu của cô đấy. Trần Phong Hoàng xài bước đi tới, sát khí trở dâng lên trên người như thủy ngân tràn xuống đất. A Kiều ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Trần Phong Hoàng đã giơ năm ngón tay nắm lấy đầu gã đè mạnh một cái. Sắc một tiếng, trước bàn bằng gỗ lìm thoáng chốc gãy lìa khiến A Kiểu bị rách đầu chảy máu Phịch A kiều lập tức quỷ phịch xuống đất như một ngọn núi lớn đẻ lên dù cho có dãy ruộng thế nào cũng không thể nhúc nhích Một tên tôi tớ to gan lớn mật cũng dám làm càn bàn tay nào của cậu đánh con gái tôi hả A kiều bị trần phòng không chế nhưng sang mặt vẫn cằm phẫn như cỗ Đánh bằng hai tay có gan thì ông giết chết tôi đi Nếu không, Phật còn chưa nói hết, Trần Phong Hoàng đã trực tiếp vùng đao chém xuống, hai cổ tay máu chảy đầm đìa được giơ lên cao, A Kiều kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết, nhanh chóng rơi vào trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, Tiêu Hòa trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt, A Kiều chính là vệ sĩ cô ta mời về với xa cao, xuất thân linh đành thuê chính cống của nước ngoài, liên tục 5 lần đạt giải quán quân hắc quyền, từng chiến đấu hơn trăm trận. bảo vệ cô ta suốt 10 năm trong vòng 10 năm cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả nhưng một nhân vật mạnh mẽ như thế lại bị tên vô dụng Trần Phong Hoàng chém đứt hai tay không có sức đánh trả việc này khoảng nửa phút trôi qua lúc này Tiêu Hà mới lấy lại tinh thần lên giọng quát to với Trần Phong Hoàng Trần Phong Hoàng không ngờ không ngờ ông dám đả thương người ở nhà họ tiêu của tôi ông, ông coi trời bằng vùng Người đâu? Đến đây! Bố! Vẫn chưa đến lượt của cô đâu. câm miệng! Còn chưa dứt lời, Trần Phong Hoàng đột nhiên giơ tay ra, bóp lấy cổ tiêu hà, xách cô ta lên cao như xách gà. Trong cổ họng tiêu hà phát ra tiếng khắc khắc, hai chân không ngừng dãy giụa Đôi mắt Trần Phong Hoàng lạnh như băng, sát khí bắt đầu dâng lên trên người, khiến cô ta nổi da gà, sợ muốn vỡ mật. Cuối cùng, cô ta cũng cảm nhận được cảm giác sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu, lính tiên phong đứng đầu của quân lòng hồn Tây Giã từng nổi tiếng cùng với bố mà nổi giận sẽ kinh khủng đáng sợ đến mức nào Ông, ông buông tôi ra nếu ông dám động vào tôi, bố tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu, tôi Tiêu Hà cố nén lại cảm giác sợ hãi trong lòng, lớn tiếng uy hiếp, chát Trần Phong Hoàng tát cho một bà tay gò má vô cùng miệng màng của Tiêu Hà lập tức sưng lên vết máu loang lổ năm đó dù là tiêu phân lung bố cô cũng phải gọi tôi một tiếng cấp trên đấy cô nghĩ mình là ai mà dám uy hiếp tôi hả chát cái đồ phụ nữ độc ác nham hiểm như cô nhiều lần ức hiếp vi vi nhà tôi cô thật sự cho rằng ông đây hiền à chát chát chát tiêu hà bị tát liên tục bảy tám bà tài tóc rối tung khóe miệng chảy ra một dòng máu vô cùng nhét nhác cô ta trợn mắt hai Trần không ngừng dãy ruộng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Trần Phong Hoàng nhưng hoàn toàn là vô ích. Tôi muốn giết cô, cũng giống như giết gà thôi. Nếu cô đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, tiễn cô lên đường. Sau mặt Trần Phong Hoàng không chút thay đổi, lạnh lùng nói một câu, trên mặt mang theo sát khí. Tiêu Hà mở to mắt, liều mạng dãy ruộng cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này, cô ta không thể nói được một câu nào nữa rồi. Dừng tay! Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát tròi tai của một giọng nam cứng cáp uy nghiêm. Tiêu Vân Lung dẫn hơn 200 người nhà họ Tiêu xông vào hậu viện, nhìn thấy cảnh trước mắt, ông ta cắn chặt xăng, nổi trận lôi đình. Bảo vệ của nhà họ Tiêu bị giết chết, ông ta lập tức nhận ra không đúng lắm, tập trung người của nhà họ Tiêu chạy đến, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Thời bố đến, Tiêu Hòa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đò về kích động mừng nhiều điền miệng phát ra tiếng ừ um, ừ um. trần phong hoàng vẫn lạnh lùng nhiều trước cũng không thèm quay đầu lại tiêu văn lung vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nói tôi là chủ nhà họ tiêu phó minh chủ tiêu văn lung của hiệp hội võ thuật nếu ông dám đụng vào con gái của tôi tôi đảm bảo ông không sống qua đêm nay đâu học trò của hiệp hội chúng tôi cũng còn chưa nói hết trần phong hoàng đã siết chặt năm ngón tay Sau đó, xương cổ họng gãy nát, răng rắc, Tiêu Hà nghiêng đầu, ngã lăn xuống đất, cuối cùng tắt thở, mãi đến chết, trên mặt cô ta vẫn mang vẻ vui mừng và kích động, cho rằng cuối cùng mình cũng được cứu, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ rồi. Nhưng không như mong muốn, trong nháy mắt, điều phần lông trợn tròn mắt, hơn 200 người của nhà họ Tiêu đều hít sâu một hơi khí lạnh, khó tin vào hai mắt mình. Tiêu Hà đường đường là cô cả nhà họ Tiêu lại bị người ta bóp chết ngay trước mặt Tiêu Vân Lùng, trước mặt các cao thủ của nhà họ Tiêu. Việc này... Hà Nhi! Hai mắt Tiêu Vân Lùng đỏ bừng, hét lên một tiếng, đau khổ ôm lấy thi thể Tiêu Hà. Người của nhà họ Tiêu cũng tức giận, bao vây Trần Phong Hoàng, sát khí dâng lên. Ông dám giết con gái của tôi, cho dù ông là ai, cho dù ông có thân phận gì. Hôm nay... Ông cũng phải chết chắc Tiêu Vân Lung trợn mắt Trong đôi mắt lộ vẻ oán hận và dữ tợn Trần Phong Hoàng chỉ châm chọc cười lạnh một tiếng <cười> Tiêu Vân Lung Ông nợ tôi một mạng Hôm nay tôi chỉ đến lấy lại thôi Nhảm nhí Tiêu Vân Lung tôi Cả đời đường đường chính chính Quang minh chính đại Cũng không thiếu nợ bất cứ một ai Tiêu Vân Lung nổi giận Ha ha ha Đường đường chính chính Quang minh chính đại Kẻ phản bội như ông, chỉ xỉ nhục 8 chữ này thôi. Trần Phong Hoàng cất tiếng cười to, đôi mắt tựa như một con rắn độc vậy. Tiêm tiêu vân lùng đập thịt mổ tiếng, ông ta chợt cảm thấy ánh mắt giọng nói của người áo đen này rất quen thuộc, nhưng cách quá xa, ông ta không thấy rõ diện mạo. Rốt cuộc, ông là ai? Ông không biết tôi ư? Trần Phong Hoàng cười trầm trọc. Vậy ông biết bộ quân phục này không? Rất lời, Ông ta xoạt một tiếng, kéo áo choàng đen trên người xuống. Tiêu vân lùng trợn mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Soát. Trong khoảnh khắc, Trần Phong Hoàng kéo áo choàng đen xuống. Người xung quanh đều trợn mắt há mồm, hít sâu một hơi khí lạnh. Đó là một bộ quân trang cũ, thường phục màu xanh lá đậm, đã hơi ố vàng, bên trên còn có thể nhìn thấy vết máu bắn lên. Mười mấy quân trường trước ngực sáng lấp lánh, trên vai theo một con thanh long bay lượn, Đây là ký hiệu chỉ đại đội lòng hồn mới có Lúc người xung quanh Đều bị bộ quân phục này làm chấn động Sắc mà Tiêu Vân Lùng lại sành mét Xiết trả tay Tiêu Vân Lùng Ông dám nói ông không nhớ tôi Ông dám nói ông không nợ tôi không Trần Phong Hoàng chề vào Tiêu Vân Lùng Tức giận quát tròi tay Mười năm trước Ông bị bao vây Là ai liều mạng đỡ người bị thương nặng là ông ra ngoài Liên tục trào qua ba ngọn núi tuyết Để cứu mạng ông năm năm trước ông tự ý xâm nhập bị mai phục là ai rồi đã bị gãy một chân vẫn ném ông ra khỏi hố người chết. đến nay chân phải của tôi vẫn còn nẹp thép đây. ba năm trước ông ganh ghét tôi thăng chức giành công lao của ông tức giận rời khỏi long hồn quay đầu gia nhập vào hiệp hội võ thuật là ai nói hết lời giúp ông khiến đội trừ gian của long hồn tha cho ông một con đường sống là ông là trần phong hoàng ông. Tiêu Vân Lùng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, nặng nề nói. Người của nhà họ Tiêu đều ngờ ngác. Không ai ngờ Tiêu Vân Lùng thật sự có liên quan với người tự ý xông vào nhà họ Tiêu này. Trần Phong Hoàng, tôi thừa nhận ông có chút ơn tình với tôi. Nhưng đây cũng không phải lý do ông có thể xông vào nhà tổ của nhà họ Tiêu, giết con gái cưng của tôi. Tiêu Vân Lùng thù hận nói. Món nợ này, tôi sẽ tính rõ ràng với ông. Hôm nay ông phải đền mạng. Trần Phong Hoàng đột nhiên cười ha ha Tiêu Vân Lung Vì sao tôi lại giết Tiêu Hà Ông không rõ sao Ông mà không biết sao Mấy năm nay các người ước hiếp con gái tôi thế nào Thật sự cho rằng tôi không biết à Truyền thù hận với tôi Lên người một cô gái vô tội hủy đi tương lai của con bé hủy đi tất cả của con bé Khiến con bé dễ dụa cả đời Trong cái nơi nghèo nàn như thôn Thành Trung Đây là chính miệng con gái ông nói Nó còn tuyên bố muốn đợi qua tiệc mừng thọ của ông sẽ giết cả nhà tôi. Cho nên, hôm nay Trần Phong Hoàng tôi cố ý đến đây, tiễn hai bố con các người ra đi. Lúc ánh mắt Tiểu Vân Lùng càng trở nên lạnh lùng hơn, ông ta chậm rãi giúp con dao trong tay ra. Tiện thể bù lại sai lầm của tôi ba năm trước, xử lý thay long hồn. Tiểu Vân Lùng khinh thường cười khẩy, lộ rõ bộ mặt thật. <cười> Được thôi, Trần Phong Hoàng, nếu đã nói đến vậy, thì tôi cũng sẽ không nói nhảm với ông nữa. Muốn xử lý tôi, có lẽ Long thủ vẫn chưa có tư cách này. Ông cũng không xứng đâu. Hôm nay, nếu để ông thoát khỏi đại viện nhà họ Tiêu, tôi sẽ không tên Tiêu Vân Lùng nữa. Tiêu Vân Lùng vung bàn tay to. Giết cho tôi. Mấy vệ sĩ của nhà họ Tiêu ở sau lưng qua to một tiếng rồi sông lên. Tiêu Vân Lùng thân là phó minh chủ của Hiệp hội Võ Thuật, đương nhiên có địa vị cao quý. Những người này đều là tinh nhuệ. của hiệp hội võ thuật đương nhiên thực lực cũng không đơn giản chẳng mấy chốc trong đêm tối vang lên tiếng đao kiếm giao nhau máu tươi tung tóe tiếng kêu thê thảm liên tục vang lên trần phong hoàng phung trường đao trong tay tựa như một sát thần không để tâm đến vết thương liên tục xuất hiện trên người tiến lên tấn công rồi lại tấn công trong mưa đào bão kiếm tiêu vân lùng vần về qua óc chó bằng sắt trong tay nhìn Trần Phong Hoàng như con thú bị vây nhốt nhếch khóe miệng cười khởi một tiếng không biết lượng sức ông ta càng cảm thấy lúc trước rời khỏi lòng hồn gia nhập hiệp hội võ thuật là một chuyện vô cùng sáng suốt người như Trần Phong Hoàng dù làm người dẫn đầu, làm tương quân thì vẫn là con tốt thí đấu tranh anh dũng, lừa mạng với người khác cửu tử nhất sinh ngay cả ngày mai mình sẽ bỏ mạng ở đâu cũng hoàn toàn không biết đâu có giống ông ta lúc này chỉ nhúc nhích ngón tay đã có một đám người trẻ tuổi liều mạng vì ông ta. Suối người còn có một đám người đẹp hầu hạ hưởng thụ cuộc sống thần tiên nhiều thế sao một người bình thường như Trần Phong Hoàng có thể tưởng tượng được. Bốp bốp bốp. Lúc này ba người cấp bậc tông sư của hiệp hội võ thuật hợp tác với nhau nhanh chóng khống chế Trần Phong Hoàng, vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường. đúng là một đám vô dụng. Đối phó với một người khỏe cũng thiệt hại nhiều người như thế. Võ công bình thường các người luyện tập đều chui vào bụng phụ nữ hết rồi sao? Tiêu Vân Lung tức giận to tiếng, khiến mấy học trò của Hiệp hội Võ Thuật xấu hổ cối đầu, cực kỳ lúng túng. Dù sao, Trần Phong Hoàng cũng từng là chiến tướng dẫn đầu của long hồn. Mặc dù gãy một chân nhưng không có súng ủy hiếp, không có gì cản trở. Ông ta mà điên lên thì cũng là một con thú dữ tợn, khiến người ta vô cùng kiêng rè. Lần này phải có ba cao thủ tông sư mới khống chế được Trần Phong Hoàng. Tiêu Vân Lung cầm một thanh bảo kiếm cực kỳ rực rỡ, nâng đầu Trần Phong Hoàng lên, lạnh lùng cười nói. Trần Phong Hoàng, nể tình là anh em ngày xưa, tôi cho ông một con đường sống. Ông quỳ bảy ngày bảy đêm trước linh cữu của Hà Nhi, sau đó thể sẽ trở thành đầy tứ của Tiêu Vân Lung tôi, ra sức cho hiệp hội võ thuật của tôi, tôi sẽ tạm tha cho ông một mạng. Con cháu của nhà họ Trần Các Ông cũng sẽ sống vinh hoa phú quý, hưởng thụ đủ thứ. Ông nghĩ xem. So với một đào giết chết Trần Phong Hoàng, cảm giác chinh phục của việc dẫm đối thủ ngày xưa dưới chân sẽ khiến thói ham hư vinh của người ta tăng lên. Hơn nữa, tuy Trần Phong Hoàng bị gãy một chân, nhưng cũng từng là tướng giỏi của Tây giã Nhận một nhân vật nhiều thế làm đầy tớ sẽ đem lại đà kích rất lớn cho lòng tiền của quân đội, khiến Hiệp hội Võ Thuật nở mày nở mặt cũng khiến vị trí phó minh chủ của ông ta càng vững vàng hơn. Phụt, Trần Phong Hoàng chỉ cởi mỉa, rồi phun một ngụm nước miếng có máu lên mặt tiêu Vân Lùng, mắng. Không người quỳ gối với loại phản bội như ông à? Ông nằm mơ đi, đừng hòng. Ông sẽ gặp báo ứng thôi, ông không chết tử tế được đâu. tiêu Vân Lùng hoàn toàn bị chọc giận, ông ta đám một cước lên người Trần Phong Hoàng, tức giận rút bảo kiếm ra. Đúng là tự tìm đường chết Nếu ông đã không biết điều Thì đừng trách tôi vô tình Lấy đầu của ông Tế cho Hà Nhi linh thương trên trời Vèo, âm Vào lúc bảo kiếm ra khỏi vỏ Đột nhiên có một sức mạnh sông đến Khiến Tiêu Vân Lung lùi về sau 7-8 bước Bảo kiếm trong tay gãy lìa Cổ họng ông càng ngàn ngạn suýt phun ra máu Người nhà họ Tiêu vô cùng sợ hãi Mấy trưởng lão tông sư trọn tròn mắt Bọn họ có dự cảm Sức mạnh khủng khiếp này đang đến gần đã đủ khiến người ta nổi da gà rồi. Cải cạch Tiêu Văn Lùng vừa muốn lên tiếng, lúc này ở phía xa chợt có hai cái đèn pha sáng lên chiếu rọi cả đại viện nhà họ Tiêu như ban ngày. Hôm nay ai dám động vào một sợi tóc của Trần Phong Hoàng, tôi sẽ chu di cửu tộc người đó, không tha cho một ai. Một bóng người cao lớn cường tráng, ung dung bước xuống từ trên xe, khí chất lạnh nhạt, bình tĩnh. lại như núi cao khiến người ta phải nhìn lên địa vị cao quý không tin thì cứ thử đi mấy trăm người đang có mặt đều quay đầu lại nhìn về phía bóng đen trong đêm tối người này nói chuyện thật hùng hồn dám cả gan uy hiếp người nhà họ tiêu mãi đến khi bóng dáng người kia ngày càng đến gần ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt nhiều điều khác kia xuất hiện trước mắt mọi người trần phong hoàng ngạn ngào nước mắt doanh trọng phức tạp mà cảm động Tiếp vần lùng như bị xét đánh, tay chân lập tức lạnh nhờ bằng, giống như hồn bay phách tán vậy. Sao, sao lại là hắn? Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.